Bởi vì thời gian rất eo hẹp nên vùng dịch phong suýt chút nữa đã không đến kịp. Đến nơi có hướng dẫn trên điện thoại, lần theo địa điểm. Anh chạy tới các dãy nhà kho thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này lại đổi sang một số lạ. Rốt cuộc, anh muốn gì? Kho hàng A109, nhà kho số 3. Trước cửa có thỏa thuận, ký xong anh có thể lấy chìa khóa nhà kho. Nếu không anh có thể trực tiếp đến thu xác của cô ta. Nhìn dãy số trước mặt Phùng Dịch Phong vô thức quay đầu quét một vòng Tuy không thấy người Nhưng anh biết hắn đang ở rất gần Anh coi tôi là đồ ngốc sao Làm sao tôi biết người trong tay anh còn sống hay đã chết Hoặc là có phải là người tôi đang tìm không Tôi muốn nói chuyện điện thoại với cô ấy Sau đó một giọng nói vang lên Buông tôi ra Buông ra Tôi đã nói tôi không phải là vợ của Phùng Dịch Phong Tôi không liên quan gì đến anh ấy Anh sai rồi Dịch Phong anh đừng qua Lâm khiết sau. Không phải là hiểu nhi, vừa nhẹ nhõm vài phần lại lo sợ, dù sao thì cũng là người quen, không thể bỏ mặc làm ngơ. Hơn nữa, nghe âm thanh bên trong rất lộn xộn có vẻ rất tệ. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, anh đã nói, đừng động vào cô ấy, có chuyện cứ nói. Sau khi ký tên 3 phút, tôi sẽ nói chỗ cô ấy bị giam, đã ấn định thời gian, không theo lời tôi nói. 10 phút sau có thể trực tiếp đến thu xác của cô ta. Không cần thời gian suy nghĩ, Phùng Dịch Phong đã chạy đến nơi chỉ định. Ở cửa có một túi tài liệu đựng giấy và bút. Lấy ra là giấy chuyển nhượng 10% vốn tồn động. Thật là tham lam. Anh nhận thấy một camera nhấp nháy dưới ánh đèn cửa. Thật là tường tật. Quay sang chỗ ký tên, Phùng Dịch Phong trực tiếp ký tên, đồng thời đặt tài liệu dưới camera để đối phương nhìn rõ. Anh ta không ngại ký vào giấy ủy quyền chuyển nhượng vốn cổ phần bởi vì anh ta đã đề phòng thủ đoạn này trước đó bao gồm tất cả tài sản cá nhân và tất cả các chuyển nhượng được ủy quyền phải có mặt với luật sư mới được hợp lệ hoặc là phải ký tiếng anh chữ ký hợp lệ có một ký tự đặc biệt nếu không thì đều hủy bỏ hơn nữa loại chuyển này cuối cùng liên doanh sẽ báo động luật sư một lần nhân vật đặc biệt sẽ tự động thay đổi theo thỏa thuận giữa hắn và luật sư trước khi bỏ tay xuống chuông điện thoại vang lên bên trong là tin nhắn chìa khóa dưới viên đá thứ ba bên tay trái đặt tờ giấy xuống kho hàng b một chín nhà kho số ba vẫn còn chín phút ba mươi sáu giây quả bom bom rau thoạt nhìn phùng dịch phong sừng sốt bỏ tài liệu xuống rút chìa khóa xoay người bỏ chạy kho hàng hai bên được đánh số đối xứng từ đầu này đến đầu bên kia có hàng nghìn mét đến khu dãy b nhanh chóng tìm được kho hàng phùng dịch phong vừa mở cửa một luồng nhiệt lạnh truyền đến trên sàn lâm khiết cô có ở bên trong không đừng sợ Tôi sẽ cứu cô. Có tiếng động mạnh vang lên. giờ thời gian đã quá muộn. Phùng Dịch Phong vất vả tháo sợi dây xích. Vướng víu. Vừa định nói xong thì liền bị đập một cái ngất xỉu. Sau khi Phùng Dịch Phong mở mắt ra lần nữa. Chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Sáu gáy có chút đau đớn. Vô thức xoa đầu rồi đứng dậy. Mới phát hiện là trong một cái kho lạnh. Lúc này Dung Lâm Khiết vẫn đang bị trói. Nằm ở một bên. Quần áo rách mấy chỗ. Quần tây còn có vài vết chân bám đầy bụi lâm khiết vất vả đứng dậy phùng dịch phong nhanh chóng cởi trói cho cô vừa vỗ vỗ khuôn mặt cô vừa cởi áo vest khoác lên người cô lâm khiết dậy đi đừng ngủ vất vả muốn kéo cô lên phùng dịch phong ôm cô để sưởi ấm đây là nhà kho lạnh phải nhanh chóng đi ra ngoài bọn họ quần áo mỏng như vậy sẽ bị chết cóng mất rút điện thoại di động ra phùng dịch phong phát hiện không có tín hiệu gì cả trước tiên đặt dung lâm khiết xuống định gõ cửa lại không được Cửa kho kín gió và hoàn toàn không tìm được điểm nào để kêu cứu, cứu. Tuy ở đây không nhỏ, nhưng lưu thông không khí có hạn, ước chừng sẽ không ở được lâu. Tìm kiếm vài nơi nhưng không có khe hở, bên trong còn không có tay cầm cửa. Cửa cũng sẽ không thể mở được từ bên trong. Phùng Dịch Phong nhận ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi ai đó đến giải cứu anh ấy. May mắn Mạc Ngôn biết sẽ đến cứu. Quay lại với Dùng Lâm Khiết, Phùng Dịch Phong kéo cô dậy. Đứng dậy đi, ở dưới sẽ chết cống đó, nhanh lên. Nói chuyện với tôi, đừng dừng lại. Xin lỗi, em là người gây ra cho anh. Chúng ta sẽ chết ở đây sau. Đừng có nói cái loại vô dụng này. Nói gì vui vẻ đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Vẫn còn có một cuộc sống tươi đẹp đang chờ chúng ta. Buộc cô ta đi tới, đi lùi. vùng dịch phong lạnh đến mức cả xương và răng đều phát run. Ngoài cửa, mạc ngôn cũng đang liên lạc và huy động nhân lực. Sắp xếp nhiều phương án cứu hộ. Đồng thời bố trí xe cứu thương, đề phòng Nhân lực thu thập xong Đã gần nửa canh giờ Nhìn điện thoại di động không có động tĩnh gì cả Trong lòng không khỏi có chút lo lắng Tất cả đều ở chế độ chờ Không có tin tức Nên hắn cũng không dám hành động Sắp xếp người đi khỏi thăm xung quanh Sao vậy? Ừm, ở đây toàn là nhà kho Kho lạnh kín, có một số kho bỏ hoang Ít nhất cũng phải trăm cái Cơ bản là chứa trái cây, rau củ Hoặc là đồ lặt vặt Nên cho thuê Cũng có người thuê Chỉ cần đưa tiền và lấy chìa khóa Chứ ký ngẫu nhiên Và không được quản lý thống nhất Có người tự xây nhà để kiếm tiền tiêu vặt, Có rất nhiều xe ra vào trong ngày Nhưng hiếm khi vào ban đêm Thời gian trôi qua Mạc Ngôn cũng lo lắng Đi xem có thể định vị chính xác không Sắp xếp vài người đi vào kiểm tra tình huống Phát hiện dị thường Lập tức thông báo cho tôi Hẳn là sẽ không có tai nạn đâu Bên kia, trong lúc tìm kiếm khắp nơi, Hiếu Nhi đột nhiên mất dấu hai người họ, gần như là cả ngày cô đều lang thang trên những con phố gần đó, cố gắng xác định xem hai người đi đâu và làm gì. Sau khi dạo một vòng quanh bãi đậu xe, khách sạn và câu lạc bộ thực sự mệt mỏi và chán trường, quyết định bỏ cuộc đi đến tử viện, ôm cây đợi thỏ, dù sao thì anh ấy sẽ về nhà thôi, lần này nhất định phải nói cho rõ. Định lái xe đi thì liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện ở ngã tư không xa phía trước. Xe của Phùng Dịch Phong sau. Bởi vì cách xa một chút không nhìn rõ lắm. Vô thức, cô khởi động xe chạy theo. Nhìn thấy dấu hiệu của nữ thần Athena trên đầu xe. Chiếc xe như vậy dù sao cũng là một trong những loại tốt nhất ở thanh thành này. Cô không nghĩ tới lại có thể trùng hợp như vậy. Cô đuổi theo sát sao? nhưng lái xe được một đoạn đường đột nhiên rộng ra hiếu nhi đột nhiên cảm thấy càng đi càng có chút linh cảm mờ mịt dù sao thì cô cũng là nữ nhân theo giác quan thứ sáu luôn luôn thận trọng sau khi nhìn đại khái hiếu nhi không dám dừng xe đang cân nhắc bỏ cuộc thì chiếc ron đoi trước mặt đột nhiên dừng lại người bước xuống là một người đàn ông xa lạ nhìn thấy cô lại chán nản là chuyện gì đây đuổi theo thì mất dấu giờ lại nhận nhầm sao đến ngã tư đèn đỏ Cô dừng xe gõ chán bực bội, mấy ngày nay căng thẳng quá, suy nghĩ lung tung, hòa cả mắt rồi sao? Anh ấy không thể làm loại chuyện này, quần áo có lẽ là trùng hợp thôi. Tôi tiếp tục an ủi bản thân, đang định quay đầu xe quay trở lại, thì đột nhiên có mấy chiếc xe màu đen lùng lẳng lướt qua trước mắt. Hiểu Nhi bất giác nhớ về quá khứ. Đánh nhau sao? Sao lại giống nhau như vậy chứ? Quan sát dòng xe qua lại, rốt cuộc thì nhìn thấy chiếc rôn roi đang dừng cũng đang lao về hướng đó. Giàng Hiểu Nhi tò mò theo chuẩn bị, tiến về phía sau. Vừa mới lái xe một đoạn, cô liền nhìn thấy một đoàn xe đen đậu ở bên đường và đám đông tụ tập ở một nơi với một bóng người đứng đầu. Đó không phải là Mạc Ngôn sao? Có chuyện gì vậy? Đột nhiên Hiểu Nhi đạp phanh phía trước, Mạc Ngôn đang nhìn bản đồ cùng với một người thông thuộc đường xá chán lấm tấm mồ hôi người chia làm hai phe là tranh chấp bàn bạc hay là đánh nhau đây không để ý rằng xe của hiểu nhi cũng đã dừng lại ở phía sau anh ta hiểu nhi trong lòng lo lắng trực tiếp vung tay lên kêu một tiếng mạc ngôn quay lại nhanh chóng não của mạc ngôn nổ mạnh chạy tới rủi rụi mắt nhìn lên nhìn xuống trong ba giây là tôi trên mặt tôi có gì sao anh không nhận ra tôi sao mạc ngôn nắm lấy cánh tay cô bước đi tại sao cô lại ở đây Giọng của anh ta càng lúc càng lớn Giang Hiểu Nhi cũng sừng sốt Tôi đi đến đây Nghĩ rằng họ đang làm công việc Cô thờ vào nhẹ nhõm theo phàn xạ Khi đi quanh cô Mặc ngôn càng chóng mặt hơn Không phải ý của tôi là cô không sao Sao lại không nghe điện thoại Cô có biết anh Phùng tưởng cô bị bắt cóc Nên đã đến thương lượng với bọn bắt cóc Cô không sao Vậy làm sao Phùng ca Sao anh ta có thể nghĩ đó là cô chứ Sao lại không liên lạc với cô Nhất thời Đầu óc của Mạc Ngôn cũng rối rắm. Hiểu nhì lo lắng, đầu óc trở nên mông lung. Điện thoại của tôi bị hỏng rồi. Tôi phải làm sao bây giờ? Còn anh ấy thì sao? Mạc Ngôn bớt xăm xòi, lập tức ra lệnh. Mọi người tìm kiếm theo nhóm. Có gì khác lạ thì thông báo và làm theo hướng dẫn của tôi. Sau đó, một người nào đó đã thuê nhà kho. Và một vài người đã nghiên cứu và ra lệnh kiểm tra. C02, C03. Đừng đọc. Tập trung vào các khu vực khác nhau khu a ở hai đầu trọng tâm của khu b giữa khu d nhiệt độ trong kho lạnh càng ngày càng thấp hai người vừa động thể lực bắt đầu hao tồn dùng lâm khiết trong người vốn đã rất yếu ớt lâm khiết đứng dậy đi không được ngủ không ngừng lôi kéo cô ấy muốn cô ấy động đậy nhưng phùng dịch phong cũng cảm thấy máu của mình đã sắp đông lại mệt quá buồn ngủ quá run rẩy dùng, dùng lâm khiết không muốn nhúc nhích ngay cả mí mắt cũng bắt đầu không chống đỡ được nữa, dựa vào anh, theo bản năng muốn ôm anh. Ban đầu, hai người đều là chạy nhảy, dựa vào vận động để năng lượng calo tăng lên. Phòng dịch phong cũng từ chối sự thân mật của cô ta. Nhưng giờ phút này đây, anh không thể từ chối được nữa. Thấy cô ta rất yếu, anh cũng vô thức ôm cô. Chỉ có cách này thì họ mới có thể ấm hơn. Kiên nhẫn đi, mặc ngôn nhất định sẽ sớm tới đây thôi. Cố lên, đừng ngủ anh liên tục tát cô cô không nhúc nhích anh sẽ không thể động đậy phùng dịch phong cũng cảm thấy yếu ớt lạnh lẽo và mệt mỏi xin lỗi em là người đã kéo anh xuống đến giây phút cuối cùng nếu như em có thể chết trong vòng tay anh ông trời đã không phụ em dịch phong anh vẫn quan tâm đến em có đúng không nếu như sống khỏi đây anh có thể cho em một cơ hội không phùng dịch phong dường như cảm giác được điều gì đó nhưng cũng có chút sợ hãi không ngừng xoa cánh tay cô Đừng nói bừa, sẽ không có chuyện gì đâu. Trong lòng của Phùng Dịch Phong, lần này anh liên quan đến cô. Cho nên lúc này anh không chỉ có cảm tình với cô, mà còn vô cùng ái náy. Anh rất sợ cô sẽ không thể sống sót. Nhưng trong tiềm thức, anh vẫn không buông bỏ. Dịch Phong à, lâu rồi anh không ôm em như thế này. Em hạnh phúc lắm, như một đứa trẻ vậy. Em có nhớ lần đó anh bị chú của mình phạt quỳ dưới tuyết không? Chính là lạnh quá, anh cũng nắm tay em sưởi ấm tay em. Em thầm cho anh khoai nướng. Nhớ, nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến mùi vị đó, trong lòng của Phùng Dịch Phong thoáng chốc xẹt qua vài luồng hơi ấm. Hơi ấm hiếm hoi trong đời, anh sẽ không quên được. Lạnh quá, em không muốn rời xa anh. Em không thể, em không muốn, em phải lựa chọn. Sao anh trở nên như vậy chứ? Tại sao lại từ chối cho em một cơ hội? Nói đứt quãng, dùng lầm khiết cười ngả vào vòng tay của Phùng Dịch Phong. Lầm khiết. Đến đi. Chúng ta sớm sẽ ra ngoài thôi. Cô không muốn. Cùng tôi sao? Cố lên. Không ngừng xoa xoa người của cô ấy. Thực sự rất yếu. Cảm thấy người của cô lạnh đi. Cuối cùng Phùng Dịch Phong cởi áo cho cô ấy mặc. Ôm cô ấy vào lòng rồi mặc vào. Hy vọng cả hai dáng gượng được một thời gian. Hai giờ trôi qua vẫn chưa có tin tức. Mạc Ngôn cùng với Hiểu Nhi đều khẩn trương nghiến ra nghiến lợi. Hiểu Nhi nói. Không thể chờ đợi, chúng ta mở từng kho hàng ra đi. Chị dâu, ý của chị là phá hết sao? Có quá đáng không? Còn có cách nào khác sao? Nếu như bên ngoài khóa chặt không có manh mối thì sao chứ? Nếu là trong kho lạnh thì sao? Chờ đến khi tìm người giám sát kiểm tra thì có lẽ mạng đã không còn nữa rồi. Hơn nữa là các kho hàng được cho thuê để chứa đồ. Anh có thể tìm ra tất cả những người thuê trong thời gian ngắn để lấy chìa khóa sao? Tự nhiên và nhanh nhất. Vì một số đã xác định được chủ hộ, như kiểu đổi mới có đánh dấu này, trái cây được cất giữ, thậm chí ghi rõ địa chỉ, thoạt nhìn sẽ thấy nghiêm túc rồi, làm ăn lâu dài, hàng hóa là số mệnh, chắc chắn sẽ không chỉ cho người ta mượn kho một cách tùy tiện đâu, kiểm tra mà không cần chuyên viên, chỉ cần tập trung vào cái này thôi, mở từng cái một, với từng này người mất hai giờ mở, tìm vài người biết cách mở khóa đi, kiểm tra, rồi buộc một dây vào tay nắm cửa để đánh dấu, sẽ không tìm trùng nữa. Đứng từ trên cao hướng vào trong Giang Hiểu Nhi nói, hiện tại xung quanh yên tĩnh như vậy, mục tiêu của chúng ta cũng lớn như vậy, cố gắng hết sức, người này biết thân phận chắc chắn sẽ rất cẩn thận. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, nếu như trói nhầm người, liền trói dịch phong lại, nhất định sẽ liên hệ để tống tiền chúng ta, nếu không sẽ nhốt người vào nhà kho, loại bỏ dấu vết và chạy trước. Ngừng một chút, Hiểu Nhi nói tiếp, cho nên tìm đi, tôi cùng tìm, nếu không phát hiện sẽ gọi cảnh sát. Không cần phải lãng phí thời gian nữa. Suy cho cùng thì những người này đều là nghiệp dư. Và dù được đào tạo chuyên nghiệp đến đâu, liệu họ có kinh nghiệm chiến đấu của cảnh sát không? Nói như vậy, lòng bàn tay của cô cũng đổ mồ hôi. Sẽ không có chuyện gì có đúng không? Mạc Ngôn cũng gật đầu. Được. Sau đó đoàn người lái xe tiến lên một bước. Hắn vẫn hạ lệnh. Thông báo tình huống và hành động. Mạc Ngôn và Hiểu Nhi đang căng thẳng thì có tiếng gọi. Tìm thấy rồi. B109, phòng số 3. Chúng tôi tìm thấy một mảnh danh thiếp ở cửa. Cửa không khóa. Đừng nhúc nhích. Chúng tôi qua ngay. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Ngôn và Giang Hiểu Nhi đều đến nơi. Kiểm tra khu vực cửa đã khuất. Hiểu Nhi vừa đến gần, liền nhìn thấy một bên phiến đá. Dường như có thứ gì đó phản chiếu và sơ tay lên. Cô chậm rãi đi tới, nhặt lên. Hóa ra là một chiếc đồng hồ vàng. Đồng hồ của anh Phùng. Hẳn là ở đây rồi. Không thấy, không biết có ai không. Hiểu nhi thì thảo nói. Thương lượng, chỉ cần không hại người, tất cả đều khoản, đều có thể thỏa thuận. Mạc ngôn gật đầu, cũng cảm thấy không còn cách nào khác. giơ tay, làm động tác che giấu rút lui. Sau đó ngập ngừng hét lên. Có ai ở bên trong không? Kho hàng không khóa sao? Có ai không? Tôi vào đây. Kêu một hồi lâu, vẫn không có ai trả lời. Mạc ngôn bước tới, nghiêng người dựa vào cánh cửa, kéo một bên cánh cửa ra. Nhưng trước mặt là một cánh cửa hợp kim nhôm khác. Là kho lạnh. Mở cửa. Mạc ngôn kêu lên một tiếng. Hai người đàn ông mạnh mẽ bước tới. Một trái, một vải. Dùng sức kéo cánh cửa ra Vô thức né tránh. Nhưng vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng vào mặt. Hình như là có ai đó. Có một trận mưa đạn bất ngờ. Mạc ngôn xoay người xông vào. Anh Phùng. Phía sau, Hiểu Nhi xài bước đi vào theo. Dương mắt lên, ngần ra tại chỗ. Chữ chồng cô cũng nghẹt ở cổ họng. Phùng Dịch Phong đang ôm một người phụ nữ, hai người đều ngồi bệt xuống, quần áo sọc sạch, hai người bất động, khuôn mặt tái nhợt, sùng lâm khiết. Nhìn thấy hai người ôm nhau thân mật, Phùng Dịch Phong gần như dùng toàn thân để rời ấm cho cô ta, quần áo trước mặt đều đã cởi ra, đột nhiên như bị người nào đó đánh vào mặt, cô chóng váng, không thể động đậy. Gọi xe cấp cứu, cứu người, ngơ ra đấy để làm gì vậy? Mạc Ngôn là người đầu tiên vội vàng chạy tới, nhưng nhiệt độ trong phòng quá lạnh. Cả người như đông cứng lại, không ai có thể tách được Phùng Dịch Phong và Dung Lâm Khiết ra. lơ đãng nhìn, Hiếu Nhi hoàn toàn không biết mình đang cảm thấy cái gì nữa. Cô ngã xuống đất, cả người quay cuồng, duy nhất có thể cảm nhận được đó là lạnh. Khoác áo lên người của Phùng Dịch Phong, Mạc Ngôn không ngừng vỗ vào mặt anh. Anh Phùng, dậy đi, tôi cõng anh ra trước. Giả hiệu cho hai người nhấc Dung Lâm Khiết ra trước, Mạc Ngôn cố gắng nâng Phùng Dịch Phong lên. Mấy người cùng nhau nâng hai người ra khỏi kho lạnh. Hiểu Nhi ngơ ngác đi theo. Trong xe đã bật đầy đủ hệ thống sưởi. Xe cứu thương cũng đang tìm cách cứu. Nữ nhân đã bất tỉnh, Tìm vẫn đập. Mau đến bệnh viện đi. Đang nói chuyện thì có mấy người lên xe. Mạc ngôn không ngừng xoa tay cùng Phùng Dịch Phong. Phùng Dịch Phong rất nhanh. Liền ý thức được chậm rãi mở mắt. Anh Phùng, anh tình rồi. Không khí như lơ lửng. Phùng Dịch Phong ý thức hỗn loạn. Lầm, lầm khiết. Hiểu Nhi vừa đến gần. Liền nghe thấy hai chữ này mặc ngôn sắc mặt cũng biến nhanh chóng nói dùng tiểu thư đã được đưa đến bệnh viện chắc là không sao đâu lúc này mới nhìn rõ người phía sau phùng dịch phong theo bản năng nhấc người vươn tay xa nụ cười trên mặt không che giấu được hiểu nhi cô ấy không sao anh như đang dãy giụa hiểu nhi vẫn vươn tay giữ lấy tay anh nhưng không có nói gì cả không đợi cô lên tiếng phùng dịch phong đã kiệt sức lại nhắm mắt lại cảm giác được lòng bàn tay săn chắc cùng nhiệt độ quen thuộc Tâm tình của Hiểu Nhi cũng thay đổi. Nhận thấy được khó xử, biết anh có thể tỉnh lại sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thẳng thắn mà nói, Mạc Ngôn trong tiềm thức giải thích. Chỉ sâu, đừng động tâm. Anh Phùng không có chuyện gì đâu. Ở trong kho lạnh chắc chắn là cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Buổi tối hôm nay, lúc tôi cùng với anh đấy vừa mới rời khỏi công ty thì liền nhận được tin tức là cô bị bắt cóc. Mạc Ngôn mạnh miệng giải thích, thậm chí còn cố ý nhấn mạnh. Nhưng lúc này đây... Càng muốn giải thích thì Hiểu Nhi lại càng không tin, chỉ cho rằng anh đang nói dối cho Phùng Dịch Phong. Càng bị bỏ rơi trong những ngày qua, cảnh cuối cùng cô nhìn thấy đã in sâu vào trái tim và tâm trí của cô ấy như một cái mối hàn Suy nghĩ và trái tim của cô đều tan thành mây khói. Cảm nhận được thân thể cứng nhắc, dù trong lòng bất mãn nhưng vẫn lo lắng cho anh. So với những thứ khác, tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Hiểu Nhi không nói, không phản bác. Cô theo đến bệnh viện, nhìn đèn đỏ phòng cấp cứu lo lắng. Không bao lâu, bác sĩ bước ra ngoài, mà cô nói trước. Bác sĩ, thế nào rồi? may mắn là đã đưa đến sớm. Sau hôn mê, các cơ quan bắt đầu suy yếu, có thể sẽ chết cóng Hiện tại, nhịp tim và huyết áp đều đã bắt đầu trở lại bình thường, không có tổn thương gì nghiêm trọng cả. Thể chất của cô gái thì yếu hơn, nhịp tim vẫn còn hơi thấp. Huyết áp thì chưa ổn định, tuy nhiên... Cũng đã phản ứng tỉnh táo và không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Sau vài ngày thì sẽ ổn thôi. Tôi đã tiêm thuốc và đưa đến phòng dưỡng sức. Ở lại bệnh viện để theo dõi một đêm. Nếu như không sao thì có thể xuất viện vào ngày mai. Sau này nên cẩn thận. Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Giữ người ở trong kho lạnh như vậy. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Mạc Ngôn nói, Chị dâu ở lại chăm sóc anh Phùng đi. Còn một số việc em vài thay anh ấy giải quyết. Không cần đâu, tôi sẽ ở đây. Anh mệt mỏi một ngày rồi. Về sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai quay trở lại đây. Sau khi kiểm tra đã là một giờ sáng, Mạc Ngôn không trần chừ nữa. Được rồi, có chuyện gì thì gọi cho em. Ngày mai em sẽ mang điện thoại mới tới cho chị. Vệ sĩ đã được sắp xếp xong, Mạc Ngôn rời đi. Đột nhiên trở nên yên lặng. Nhìn người trên giường, cô lần đầu tiên cảm thấy trống rỗng, lạnh lẽo. Hiểu Nhi ngồi ở đầu giường, đến nửa đêm thì ngủ gật, Trời vừa tối, nhân viên y tế đã vào dọn dẹp quanh phòng, kiểm tra và tiêm cho Phùng Dịch Phong một mũi nữa. Bác sĩ vẫn chưa rời đi. Mạc Ngôn cũng đã đến. Bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Mạc Ngôn, đừng lo lắng. Phùng Thiếu không còn là vấn đề gì nghiêm trọng nữa. Có thể mệt mỏi hoặc là giảm sức đề kháng thôi. Ngủ sâu hơn cũng không có lạ. Đợi tỉnh lại thì sẽ ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi điện bác sĩ rời đi, Mạc Ngôn cầm điện thoại mới đưa cho Hiểu Nhi chị dâu em đã cài hết chương trình chống định vị và theo dõi cho chị rồi sau khi thầy thẻ sim vào thì chị có thể dùng một đêm chị đã không ngủ ngon em lại quên mất mua đồ ăn sáng đến đây bây giờ em liền đi ngay đây anh vừa quay người định đi thì giang hiểu nhi đã ngăn lại để tôi đi cho tôi đi xuống ăn cơm tiện đường đi dạo phòng chừng anh ấy cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi anh ở đây thuận tiện hơn mạc ngôn chưa kịp trả lời thì hiểu nhi đã mang theo điện thoại và túi sách rời đi Cô không có cảm giác ngon miệng chút nào cả. Ra ngoài thì tìm cửa hàng tiện lợi. Hiểu Nhi mua hai bữa sáng cho Phùng Dịch Phong và Mạc Ngôn. Cô chỉ ăn chút bún rồi thôi. Vẫn còn chưa no. Chỉ cần anh tỉnh lại, cô sẽ rời đi. Ăn sáng xong, Hiểu Nhi nhanh chóng trở về. Biết Phùng Dịch Phong không sao, Mạc Ngôn cũng yên tâm. Ngồi một lát thì điện thoại di động vang lên. Là giám đốc công ty gọi tới. Nhớ ra hôm nay có cuộc họp về Tây Thành. Một mớ hỗn độn. anh bước ra ngoài nghe máy dùng lầm khiết mở mắt hỏi han mọi chuyện y tá cũng kể lại rồi cô vội vàng chạy từ đầu này đến đầu kia đi thẳng vào trong phòng của phùng dịch phong vừa thu tay phùng dịch phong liền mở mắt như sau cuộc hành quân dài 25 vạn dặm toàn thân kiệt quệ yếu ớt trong vô thức vẫn rên rỉ một tiếng dịch phong anh tỉnh rồi sao anh cảm thấy như thế nào có không thoải mái ở đâu không dùng lầm khiết sắc mặt tái nhợt quan tâm kiểm tra nhiệt độ trên trán anh không sốt không sao Nhìn xung quanh trong đầu lóe lên hình ảnh của Giang Hiểu Nhi Nhưng không thấy cô đâu Anh nhìn thấy cô đang nắm tay anh Trong lòng của Phùng Dịch Phong thoáng hiện lên một tia mất mát Anh bối rối sao Coi cô là Hiểu Nhi sao Nhìn thấy lúc này cô vẫn ở bên cạnh mình Phùng Dịch Phong trong lòng vẫn rất cảm động Tôi không sao Tối hôm qua cô ở bên tôi suốt sao Sao không đi nghỉ ngơi Phùng Dịch Phong nhìn dung lâm khiết Tưởng rằng anh bị liên lụy Nhưng quan tâm cô như vậy thần thể của cô không thành vấn đề sau cố tình mơ hồ dung lâm khiết không có phủ nhận đáp nhìn thấy anh tỉnh lại em yên tâm lắm anh không biết em lo lắng cho anh như thế nào đâu nếu như không có anh em nhất định sẽ chết chắc rồi dịch phong tối hôm qua lời anh nói có còn tính không nếu như sống sót sẽ cho chúng ta một cơ hội dung lâm khiết đặt tay lên má anh em biết anh vẫn là quan tâm em cũng như em việc đầu tiên tỉnh lại là đến tìm anh Khi một người ở thời khắc sinh tử, phản ứng chính là bằng chứng. Em biết rằng anh vẫn quan tâm em không màng mạng sống. Lâm Khiết Tôi hôm qua chỉ là nói, tôi hy vọng cô có thể tiếp tục. Đừng nói gì nữa. Em biết khi em nỗ lực vì anh, anh sẽ hiểu. Dịch Phong Em biết mình không có lỗi với anh. Sớm muộn gì anh cũng sẽ nhận ra lòng em. Lâm Khiết Cảm ơn cô đã yêu tôi. Nhưng tôi... Nhưng tôi yêu hiểu nhì. Phùng Dịch Phong chưa kịp nói xong thì mắt rung lâm khiết chợt tối sầm lào đào. Động tác lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cô sao vậy? Cô trước tiên ngồi đi. Giúp cô ta ngồi xuống bên giường. Phùng Dịch Phong bưng nước cho cô ta. Cũng không có nói chuyện nữa. Giang Hiểu Nhi bưng bữa sáng tới cửa. Bị cánh cửa chặn lại. Nghe như thế này. Nhất thời đau lòng. Mọi hoạt động đông cứng. Anh ấy tỉnh rồi sao? Hốc mắt cay xè. Nước mắt cũng không chảy ra được. Giang Hiểu Nhi thu tay, quay người dài bước rời đi Sau khi Mạc Ngôn trở lại Vừa ngước mắt liền thấy vùng dịch phong và Dung Lâm Khiết đang ngồi đối mặt với nhau trên giường bệnh Lúc này Dung Lâm Khiết vẫn đang cắn một quả táo Hai người vừa nói vừa cười Mạc Ngôn sừng sốt vài giây Sau đó thì liền tỉnh táo lại Dung Tiểu Thư Cô tỉnh lại sớm vậy Anh Phùng Anh có muốn xuất viện không? Dung Lâm Khiết ở đây nếu như chị dâu quay lại thì sao chứ? Bình thường trong tình huống này sẽ tránh khỏi nghi hoặc, nhưng nhìn đến vùng dịch phong, anh có chút do dự Không phải anh đã cắt đứt với Dung Lâm Khiết sao? Hiện tại là tình huống gì đây? Có nên nhắc nhở không? Sự xuất hiện của Mạc Ngôn là một sự giải thoát lớn cho vùng dịch phong. À bà, hôm nay có một cuộc họp. Nghe vậy, Dung Lâm Khiết cũng đứng lên. Vậy thì các anh nói chuyện đi. Tôi về đây. Hẹn gặp lại. Đưa Dung Lâm Khiết đi. Mạc Ngôn vội vàng đóng cửa lại. Vừa bước đến giường bạch đã có tiếng gõ cửa. Thưa ngài, bữa sáng của ngày Xoay người, Mạc Ngôn lại quay đầu lại. Ai kêu cô gửi chưa? Thấy ngoài cửa là cô y tá quen thuộc, nhưng Mạc Ngôn vẫn hỏi. Mạc Ngôn có cần gì không? Tiểu thư vừa gặp ở hành lang, nhờ tôi gửi qua. Giang tiểu thư, cô ấy rất đẹp. Cô ấy nói anh đã nhờ cô ấy đặt. Còn người đâu? Giang tiểu thư nói rằng cô ấy phải đi làm, cô ấy về trước. Mạc Ngôn đã đoán được trực tiếp trở lại giường đưa cho anh. Anh Phùng, Giang tiểu thư, cô ấy biết rồi hiểu nhi em ấy biết cái gì em ấy tới sao bởi vì cửa hơi xa giọng của y tá rất nhỏ anh không biết là ai đã gửi mạc ngôn kể cho anh nghe tình hình đêm qua và những chuyện xảy ra lúc rạng sáng ý cậu là em ấy đã ở đó vào đêm qua sao nhắm mắt lại mạc ngôn gật đầu tối hôm qua tôi thật sự thấy em ấy em ấy chăm sóc tôi ở bệnh viện sao không phải là mơ thật sự là đã nắm tay em ấy sao mạc ngôn lại gật đầu anh phùng lần này anh thật sự nhảy xuống sông hoàng hà cũng vừa không sạch tội đâu khi chúng em vào anh và dung lâm khiết thật sự thật sự không thể tách rời nhau dù biết nguyên nhân khiến bọn họ bị đóng băng anh nhìn còn cảm thấy bàng hoàng huống chi là một người phụ nữ đang yêu thêm nữa vừa rồi ngày hôm qua giang tiểu thư sắc mặt rất xấu còn rất im lặng hơn nữa vừa rồi giang tiểu thư có lẽ đã nhìn thấy nếu như không mua bữa sáng đến rồi còn không vào Sắc mặt của Phùng Dịch Phong cũng thay đổi. Tôi đi tìm cô ấy. Anh Phùng, trước tiên anh bình tĩnh đi. Hiện tại sức khỏe của anh không tốt. Trước khi xuất viện, phải kiểm tra lại một lần nữa đã. Dùng tiểu thư... Anh ra hiệu ngoài cửa. Cô ấy vẫn đang ở đó, không xử lý ổn thỏa. Anh đi được sao? Cậu cho rằng tôi cùng với cô ta có cái gì nào. Tôi chỉ sợ cô ta chết cóng thôi. Người bắt cóc đã bắt nhầm người. Nếu như cô ta vì tôi, một dài hai thiếu, tôi không áy náy sao? Phùng Dịch Phong cũng có chút cau hữu kinh Vừa rồi cô bị hiểu nhầm Bây giờ ngay cả mạc ngôn cũng như thế này Thì ra hiểu nhi Nhưng lúc đó anh đang vội Lo đâu cho kịp Anh Phùng lỗi của em Không trách cậu tôi biết năng lực của cậu Không có cậu tôi còn có thể nằm ở chỗ này sao Hai mắt khâm quầng, Hôm nay được nghỉ phép ngủ tiếp đi Mặc dù trong lòng khó chịu Nhưng Phùng Dịch Phong cũng có thể nhìn ra Quần áo của cô mạc ngôn Đều đã nhăn nhúm Chắc là tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, anh cũng nghĩ cách giải quyết chuyện này đi. Không sao, em ổn mà, anh Phùng, chuyện này không phải là có chút kỳ quái sao? Phùng Dịch Phong nhướng mắt, Mạc Ngôn khẽ lắc đầu, chỉ là cảm giác thôi, không tìm ra kẻ bắt cóc, không có vật nguy hiểm và không có cuộc gọi tống tiền. Nhưng hai người bị khóa trong kho lạnh, cảm giác giống như là một kế hoạch vậy, cảm thấy rằng có điều gì nó không ổn. Chuyện này nói sau đi sau khi suy nghĩ phùng dịch phong cũng kể cho anh nghe chuyện đêm hôm qua thông báo cho luật sư và các nhà giao dịch để theo dõi diễn biến của cổ phiếu ngày hôm qua tôi không xem kỹ nhưng tôi thấy đó là giấy uy quyền không thể bỏ qua được phải tìm cách giết gà và dọa khỉ tuy rằng chắc hắn sẽ không trở lại nhưng trước tiên phái người bí mật bảo vệ hiểu nhi còn nữa lập tức xuất viện đi làm đi dùng lâm khiết chỉ cần không sao không cần phải lo lắng Thông báo cho người nhà của cô ta đến đón cô ta. Sau khi xong việc thì hãy cho cô ta biết ý của tôi. Được rồi, em đi thu xếp. Anh ăn sáng trước đi. Phùng Dịch Phong nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Trực tiếp đến thằng công ty xa thế. Anh gọi điện thoại cho Hiểu Nhi. Hiểu Nhi, anh có chuyện muốn nói với em. Chờ em ở dưới công ty. Đang ngồi ở phòng sau của Ái Ngữ Hương, Hiểu Nhi vẫn còn uể oải. Hôm khác đi, hôm nay em hơi mệt. Em đã xin nghỉ phép rồi, không có ở công ty đâu. Em còn giận chuyện hôm qua sao? Ở trong hoàn cảnh đó, anh chỉ muốn cứu cô ta thôi. Anh không có ý gì khác cả. Đối với ai cũng vậy hết. Anh... Được rồi, em không có muốn nghe lời giải thích của anh. Phùng Dịch Phong, nếu như ly thân, chúng ta hãy bình tĩnh vài tháng đi. Không đợi anh trả lời, Giang Hiểu Nhi đã trực tiếp ngắt điện thoại. Nhìn chiếc bàn thờ phật lấp lánh, cô co người ngồi ôm gối. Lần đầu tiên cô vô cùng nghi ngờ liệu giữa họ. Như Trương Việt Khánh nói, chỉ có đam mê, không có cảm xúc. Một khi ngọn lửa đam mê qua đi, sẽ kết thúc sau. Người ta nói, tình yêu của phụ nữ, thời gian càng dài thì càng sâu đậm. Nhưng đàn ông thì ngược lại, có mới nới cũ. Cho nên, kết cục của mối quan hệ này chính là cô dùng cả mạng sống của mình để đối tốt với anh. Anh lại dùng nó để cứu lấy người phụ nữ khác. Tình yêu lúc đầu càng mãnh liệt thì sẽ biến mất càng nhanh. Giống như cô và Trương Việt Khánh cô không muốn loại tình yêu ngắn ngủi mãnh liệt này cô ấy muốn một người đàn ông thực sự yêu cô làm chỗ dựa lâu dài đột nhiên giang hiểu nhi cảm thấy rất mệt chưa bao giờ nghe cô ấy nói chuyện bằng giọng điệu xa cách và thờ ơ như vậy trai tim của phùng dịch phong vút chốc như rơi xuống đáy vực trong lòng anh có linh cảm xấu kìm nén cảm xúc trong lòng phùng dịch phong hiểu được lúc này bản thân cũng cần phải bình tĩnh xoay người trở về công ty trong phòng Phan Hoàng lấy ra một ít đồ ăn vặt, đốt nén hương đi lên. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Hoa oải hương. Nó có thể thanh lọc và trấn an tinh thần. Gì? Tựa vào vai cô, trái tim của Giang Hiểu Nhi dường như ấm lại. Có một số việc không nên nghĩ nhiều. Nếu như con không bao giờ lớn lên thì tốt biết mấy. Lớn lên thật là phiền phức. Nói như vậy, có nghĩa là Tiểu Nhi đã trưởng thành rồi. Cứ thuận theo trái tim mình đi. Ít nhất sẽ không hối hận. Nếu như nghe theo trái tim mình mà giữ lại đứa trẻ, bà sẽ không như ngày hôm nay. Bà cảm thấy mình sai, cuộc đời là một canh bạc, nhưng bà lại không ngừng lại. Hiểu Nhi còn có nghe câu, hồng nhan bạc vận không? Nhiều người nói, đàn bà tốt thì hôn nhân không tốt, có biết tại sao không? Hiểu Nhi lắc đầu, phan hoàng cười, vì họ quá nhạy cảm, phụ nữ quá nhạy cảm. Còn đàn ông thì chiều chuộng nhưng lại không cảm nhận được gì là ví dụ điển hình nhất. Hị sinh tất cả, nhưng đàn ông không trân trọng Nhưng phụ nữ xấu lại có kết quả xấu Thiên mệnh, gì không dạy con trở thành phụ nữ xấu Nhưng đối với quan hệ, đừng quá cảm tính Đặc biệt là phải biết ranh giới cuối cùng Cái thuộc về mình thì sẽ trở về với mình Không thuộc về mình, sao phải cưỡng cầu chứ Thiệt thòi là ở mình gì làm sao biết con vì chuyện tình yêu chứ Từ thiên kiểm tiểu thư trở thành người thường Còn có gì ngoài tình yêu tổn thương con sao? Nghe lời của dì, dù người đàn ông đó là ai, buồn một ngày thôi. Ngày mai nhất định phải cười lên. Phan Hoàng gấp cho cô một món ăn nhẹ. Nếu như mê đồ ngọt thì mới biết cuộc sống ngọt ngào đến nhường nào. Vâng. Gật đầu, sang Hiểu Nhi tiếp nhận. Chua quá, đây là cái gì vậy? Thật là khủng khiếp Mật đắng, không biết vị đắng thì làm sao mà thưởng thức được vị ngọt chứ? Sau này buồn cứ đến đây sau đó gấp cho cô một món ăn nhẹ khác cái này gì chưa ngâm mật đâu sau khi nhận lấy giang hiểu nhi cắn lớn nếu như hôm nay không đi làm thì con cứ ở đây giúp cửa hàng và học cách làm nước hoa đi vâng ạ dì à con sẽ rút kinh nghiệm của dì năm xưa đùa chút tâm trạng của giang hiểu nhi cũng dần dần trở nên ngọt ngào không sợ sư phụ chết đói mà đồ đệ không có tiền đồ nước hoa tràn đầy tình cảm truyền tài vẻ đẹp của trí tuệ và khả năng cảm thụ thông qua hương thơm để thể hiện và làm nổi bật vẻ đẹp bên trong của người phụ nữ tinh tế hay quyến rũ quá trình pha chế nước hoa sẽ khiến cho con cảm thấy như đang ở hoàng tộc châu âu trải qua một cuộc hành trình huyền ảo và lộng lẫy mỗi người phụ nữ đều có một hương thơm của riêng mình không thể thay thế và càng không thể quên giống như phụ nữ sẽ luôn luôn liên kết với người mình yêu và chạm cảm xúc sâu sắc nhất toàn bộ quá trình pha chế nước hoa Những thay đổi về dư vị sẽ mang đến cảm giác tuyệt vời, nhất là khi tìm được một hương thơm độc quyền. Hương nhiều như vậy sao? gì thật chuyên nghiệp. Nghe vậy, trong mắt của Giang nhiều Nhi có vài phần sùng bái. Lúc đầu gì không thể hình dung được. Khi gì đến gặp một nhà tâm lý học, ông ấy đã gợi ý cho gì nên thay đổi nghề nghiệp và rời khỏi vòng quay cuộc sống ban đầu. Thật tình cờ, gì đã chọn yên tĩnh và tự do này trong những năm qua nghiên cứu chút ít về hương mỗi lần điều chỉnh dù vì bản thân hay là vì khách hàng đều khiến cho dì cảm thấy vui vẻ khi cống hiến hết mình còn sẽ tìm được những thứ khác không cần phải để tâm nhiều là sở thích mở cửa hàng nước hoa lúc rảnh rỗi những người khác sẽ là bạn đồng hành sau gì không thuê một thư ký một mình có chuyện gì không ai lo liệu dì có thuê một người làm tạm thời cuối tuần sẽ đến để phụ hợp việc những ngày thường dì lo được Ở đây vẫn còn hạn chế gì sẽ mua nhiều hương liệu hơn Những người thật sự muốn có hương liệu riêng Sẽ đến đây không sao cả Phan Hoàng dẫn cô vào một căn tròi kín gió Giống như là một phòng thí nghiệm nhỏ Chỉ vào chai lọ Bắt đầu giải thích cho Giang Hiểu Nhi Phùng Dịch Phong trở lại công ty bận rột Lúc rảnh rỗi cũng cân nhắc mọi chuyện Từ đầu đến cuối Từ từ gom nhặt lại Anh vừa định gọi cho Mạc Ngôn vào cửa văn phòng đã bị đẩy ra Anh Phùng có chuyện gì vậy sao lại gấp gáp như vậy chứ gần đây có chuyện gì vậy mạc ngôn có chút thờ hồn hển rót một ly nước uống hai ngụm anh tuyệt đối không nghĩ ra đâu tây thành bên kia có hai mảnh đất hỏng rồi sao không phải bọn họ vừa mới phát ra tiếng gió có người thật sự tin sao tất cả đều bị tiểu hắc mã chặn lại đều là hạ giá cái gì không thể nào theo hiểu biết của anh đất tây thành đấu thầu rất nhiều và cũng không thiếu công ty lớn kỳ lạ Tất cả những hồ sơ mời thầu đỉnh cao khi được công khai vào ngày đấu thầu đầu tiên đều biến thành mã vạch. Anh có biết không? Lâm Đại trên đơn đấu thầu giá cả so với chúng ta tranh lệch chưa đến 100. Họ cũng muốn đấu thầu để xây chung cư giá rẻ. Em nghe nói rằng kế hoạch đó đã được thực hiện rất tốt. Kết quả cuối cùng là mọi giá đấu thầu đều biến mất. Cuối cùng một trong hai mảnh đất đã được bán với giá khoảng 5 tỷ. cái kia hơn 3 tỷ. Tất cả đều do các công ty bất động sản nhỏ lẻ, không rõ nguồn gốc nhặt được. Cậu muốn nói gì đây? Những hồ sơ dự thầu mà chúng ta thua nên được bán cho những công ty này. Họ không đấu thầu mà tranh giành mảnh đất khác. Nếu không, các công ty khác nhau có thể trùng ý tưởng sao? Có một cuộc đấu thầu, hai công ty có cùng ý tưởng đã bị loại. Ý cậu nói, bán cùng một người sao? Mua bán ngầm sao? Gật đầu, Mạng Ngôn nói. Mua giày buộc mình. Ban đầu ngoại trừ những người tham gia đấu thầu thì không ai có thể biết chuyện trong cuộc đấu thầu và nội dung hồ sơ mời thầu. Nhưng lần này, khi kết quả cuối cùng được công bố, nhiều điều đã thay đổi. Còn thêm vào một đánh giá khác. Vì vậy, bây giờ vẫn đang truy cứu trách nhiệm. Như là một trò đùa vậy. Nhưng người sáng suốt có lẽ đều biết điều gì đang xảy ra. Những người này cắt góc và sử dụng cùng một bộ mẫu để thay đổi. Nhưng không biết tại sao lại xảy ra. Virus sau Phùng Dịch Phong nói, Mạc Ngôn nhún vai. Biết đó là virus, nhưng tại sao lại chỉ một số ít gặp sự cố vậy? Rõ ràng đó không phải là trách nhiệm của ban tổ chức. Đó là ở các nhà thầu. Nhà thầu khác nhau, máy tính khác nhau. Làm sao bọn họ có thể nhận được cùng một loại virus chứ? USB sao? Đột nhiên, Phùng Dịch Phong nghĩ đến tại sao Hiểu Nhi cứ để anh tin cô, nhưng lại không chỉ ra ngay tại chỗ. Cô đã chuẩn bị trước rồi. Khi ánh mắt chạm nhau, Mạc Ngôn gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Cuối cùng, vẫn là vì tiền. Chỉ là người này thông minh, không muốn gánh trách nhiệm. Nhưng lại không ngờ, người mua lại bị dính cùng một lỗi. Con át chủ bài sẽ bị lộ, buôn bán bí mật thương nghiệp là cấm kỵ. Người này chắc chắn hiểu rõ về anh và hoàn cảnh cha mẹ của Hiểu Nhi và chắc hẳn là đang thiếu tiền. Ai được đây? Thoáng trông tùy hứng, trong đầu của Phùng Dịch Phong đột nhiên có hai người, đó là Dung Lâm khiết và Trương Việt Khánh. Nhưng đồng thời, Anh cũng vô thức phủ nhận, Phùng Dịch Phong gõ nhẹ đầu tay nói, thuốc đó có kết quả gì không? Thành phần đã được phân tích, theo ước tính được chiết xuất từ một số nguyên liệu công nghiệp thường được sử dụng, liều lượng nhỏ, nguyên liệu bình thường. Hiện trong vòng thí nghiệm nhỏ nên việc theo dõi là vô nghĩa, nhưng người sản xuất này phải có hóa chất rất mạnh hoặc là chuyên môn y tế, hiện tại không có mục tiêu. Cậu nghĩ ai là người hưởng lợi lớn nhất trong vụ này? Dùng tiểu thư... Mạc Ngôn như đã có sẵn kết quả thốt lên, tầm mắt của Phùng Dịch Phong như ngừng lại, anh cũng nghĩ như vậy. Tại sao không phải là Trương Việt Khánh chứ? Anh Phùng, anh có phải là không chấp nhận cô ta đã thay đổi không? Mặt của Phùng Dịch Phong tối dầm lại, nhưng tầm mắt của Mạc Ngôn thì vẫn chưa thu lại. Anh Phùng, hẳn là anh vẫn còn cảm giác đi, chỉ là ngay cả anh cũng bị tính toán, thì mấy chục năm nay cũng đã bay màu. Đừng nói nữa, Phùng Dịch Phong có chút không hài lòng khi bị nhìn thấu. Anh Phùng, vì anh đã biết cô ta thay đổi, tại sao không thể chấp nhận chứ? Mạc Ngôn, cậu học tâm lý học sao? Anh Phùng, chạy trốn cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Bốn mắt đối diện, mỗi người nói một câu, dường cùng bạt kiếm. Sau cùng thì Phùng Dịch Phong cũng xuống nước, cùng Mạc Ngôn đi pha hai ly cà phê. Chuyện này, Trương Việt Khánh không có được một chút hời. Với thái độ hiện tại của anh ta đối với Giang Tiểu Thư, tuyệt đối sẽ không thể liều mạng với người thân của cô ấy. Cho tới bây giờ, thì chỉ là tiền mất tật mang nhìn toàn bộ người hứng chịu có anh và giang tiểu thư Cô ấy bị đuổi khỏi phùng gia hai người tình cảm dạn nứt dùng lầm khiết lại cùng anh một lần nữa tiếp xúc thân mật còn bắt cóc anh không thấy kỳ quái hay sao phùng dịch phong nhìn anh nói đi một bắt cóc nhầm người chuyện này có thể giải thích mắt bọn hắn có vấn đề thứ hai muốn cổ phần chứ không muốn tiền không hợp với lẽ thường Cổ phần không đổi được, lại tốn công. Mà anh thì lại không sao, chẳng phải là càng tốn công hơn sao? Thứ ba, không lựa chọn lúc Giang Tiểu Thư còn ở vùng ra, lại lựa chọn lúc bị đuổi đi. Bọn hắn là đầu heo sao? Nếu như muốn giết, sao không chọn kết thúc bằng một đau thống khoái? Còn nhốt vào con lạnh, nếu như có thù hẳn muốn giết anh, sao không trực tiếp hạ mức thấp nhất? Thứ năm, trùng hợp, điện thoại di động của Giang Tiểu Thư bị Giang Lộ làm hư. Anh nhận được cuộc gọi, bắt cóc khi chúng tôi định cứu người thì giang tiểu thư lại tình cờ ở đó và những kẻ bắt cóc thậm chí còn không có hình ảnh của tất cả những chuyện này giống như là kế hoạch ai đó đã cố tình làm hỏng điện thoại của hiểu nhi và tạo ra việc này tất cả đều trở thành con tốt trên bàn cờ đây là lý do muốn anh vào thỏa thuận sau nhưng có phải là dung lâm khiết hay không cô ấy thâm độc sau cô ấy chỉ đạo và hành động tất cả sau Ngay cả đội ngũ y tế của Thang Lệ Thịnh Cũng đã nghiên cứu nhiều ngày như vậy Cô ấy làm như thế nào đây Tính toán nhiều như vậy Là muốn tách anh ra khỏi Sang Hiểu Nhi sao Cô ta không hiểu Dù rời khỏi Hiểu Nhi Thì anh vẫn yêu Hiểu Nhi Không thể cùng ở với cô ta nữa sao Anh Phùng làm sao bây giờ Còn cần kiểm tra không Kiểm tra cho tôi từ đầu đến cuối Tôi xem cô ta làm sao có thể Làm trơn trượt như vậy Tôi không tin phải có người ở phía sau Phùng Dịch Phong lạnh lùng nói, vì cô ta là trung tâm, điều tra từ cô ta ra, bất kể là ai làm đều phải trả giá. Còn trả giá như thế nào thì anh sẽ nghĩ sau. Phùng Dịch Phong điên cuồng với công việc, bình tĩnh trở lại. Anh chợt nhận ra, không biết bắt đầu từ khi nào cuộc sống của anh đã bị người khác khống chế. Vào buổi tối, anh lái xe thẳng đến Hưng Thịnh Viên. Vừa tới cửa, đã thấy một thân ảnh xinh xắn với túi to túi nhỏ. Hình như vừa đi mua sắm về, tay cô còn cầm hai cây hành, xinh đẹp và yên tĩnh. Lớp hương đầu tiên là phần tiết lộ thông tin đầu tiên. Tinh dầu bay hơi tốt hơn, hương vị tươi mát, hương hoa hoặc cam quýt là tốt nhất. Nốt hương thứ hai là quan trọng nhất và lưu lại lâu nhất. Và nốt hương cuối cùng là dư vị, hoa oải hương. Một hỗn hợp của bergamot chanh và lá cam đắng là hương này. Ngoài ra có một hương chanh rõ ràng, nó là hương chính sao? hiểu nhi không ngừng lẩm bẩm thỉnh thoảng lại giơ tay lên người mua bàn tay thấy cô dừng lại vẫn hơi sững sờ có vẻ tâm tình rất tốt phùng dịch phong bước nhanh tới định đoạt lấy thứ cô đang cầm trên tay thấy bóng đen giang hiểu nhi ngước mắt lên tâm tình vừa mới nâng lên liền rơi xuống đáy vực khóe môi mím chặt lại bàn tay dừng trên không trung phùng dịch phong cũng cảm giác được rơi xuống trong tay hiểu nhi lùi lại hai bước giang hiểu nhi vòng qua anh ta tiểu nhi Phùng Dịch Phong lại nắm lấy cổ tay cô thật chặt, chặn đường cô lại. Đừng tức giận, có được không? Ngày hôm qua, anh còn tưởng rằng đó là em bị bắt cóc, cho nên anh mới vội vàng đến Bắc Phùng Thương Việt. Nếu như biết là cô ta, anh đã báo cho người nhà của cô ta rồi. Nói xong, anh lấy điện thoại ra. Nhìn đi, kẻ bắt cóc đã gửi tin nhắn cho anh. Anh không thể liên lạc với em. Vì vậy, anh mới bối rối không biết. Thời gian gấp rút như vậy, tính mạng bị đe dọa. Vì vậy, anh đã vô tình bị người khác dẫn dắt hiểu nhi dì truyền trái phải. hiểu nhi luống cuống chó ngoan không cản đường tôi không nghe lời giải thích của anh anh cút đi sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa hiểu nhi đầy anh ra nhấc chân xài bước đi giẫm trên giày cao gót phùng dịch phong sững sờ trái tim đột nhiên như bị thứ gì đó làm cho tan nát lúc này đây mới nhận ra câu nói này thực sự là đau đến nhường nào định thần lại anh liền đuổi theo phùng dịch phong nắm lấy cổ tay của cô Hiểu Nhi, anh xin lỗi, lần trước là anh nói nặng lời. Đừng có như vậy mà, có được không? Em không nghĩ chuyện xảy ra tối hôm qua trùng hợp quá nhiều sao? Anh chỉ muốn nói rằng có ai đó đang theo dõi chúng ta. Hai người giằng co, túi sách trên tay của Giang Hiểu Nhi rơi xuống đất, một túi trứng lộn xộn vỡ vụn chảy ra, bên trong đều bẩn. Giang Hiểu Nhi nổi giận đùng đùng, lật ngược hành lá trong tay tát tới. Đồ khốn kiếp, anh muốn làm cái gì? Anh cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa bảo bối bảo bối nào có bọn côn đồ cướp đồ cũng xốc xách lên nhưng phùng dịch phong thuận thế ôm lấy cô hùng hằng nhìn về phía người xem nhìn cái gì vậy chưa thấy vợ chồng cãi nhau sao anh vốn đã kiêu ngạo quát đến nỗi những người quản lý phải rụt cổ lại giữ chặt giang hiểu nhi phùng dịch phong kéo cô vào trong thang máy sức nam nữ khác nhau hào tốn hết sức lực miễn cưỡng giải thích sự việc cho cô từ đầu đến cuối phùng dịch phong nói hiểu nhi à Em không nghĩ là quá trùng hợp sao? Điện thoại của em bị hỏng, anh nhận được một cuộc gọi tống tiền. Anh rất vội, lúc đó thực sự anh rất dối. Bây giờ nghĩ, nếu như lúc đó đến nhà em có ở đây không? Anh thật sự sợ em sẽ gặp chuyện. trói nhầm người thì thôi đi, còn cho anh vào kho lạnh. Khi có người đến cứu, em lại ở đó, không trùng hợp sao? Tại sao em lại đến đó? Tại sao lại đến Bắc Phùng chưa? Hiểu nhi, em thông minh, em thử nghĩ lại xem, tại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy? Em không nghĩ có người cố ý chia rẽ chúng ta sao? Còn chuyện Tây Thành không phải giống nhau sao? Hiểu Nhi, chúng ta phải bình tĩnh trước đã. Xin lỗi, lúc trước là do anh quá lạnh nhạt với em. Chỉ là anh không muốn để em nhớ mãi. Anh không nên cùng với em cãi nhau. Giải thích một cách tỉ mỉ, Phùng Dịch Phong thực sự rất hối hận. Hiểu Nhi nghe xong thì liền biết ý. Chuyện xảy ra đêm qua có rất nhiều sự trùng hợp. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh khác. Tại sao lại trói nhầm người chứ? Chẳng lẽ anh thường xuyên cùng với Dung Lâm Khiết, cùng với cô ở sau lưng sao? Những cảnh hôm qua vô tình nhìn thấy là trùng hợp hay là anh nói dối hay là Dung Lâm Khiết đã ngoại tình? Trong lòng có điểm nghi hoặc, Giang Hiểu Nhi cũng không biết cái nào là đúng cái nào là sai. Sự thờ ơ của anh đối với cô và sự so sánh thân thiết với Dung Lâm Khiết đã làm lung lay niềm tin của cô vào mối quan hệ này. Nhìn thẳng vào anh, Giang Hiểu Nhi muốn hỏi về chiếc váy đó và hai người đã nhìn thấy cảnh ôm hôn thân thiết trên phố, nhưng thời điểm định nói lại thôi. Đột nhiên cô sợ rằng sẽ bị anh xóa sạch, cô sẽ bị anh lừa dối như một con ngốc. Đối với những chuyện này, cô có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng dám đối với cô có dính lưu, cô không bỏ qua. Hiểu Nhi, em không tin anh sao? Lần này Giang Hiểu Nhi không còn tức giận nữa, giọng nói bình thản. Em cảm nhận được anh quan tâm đến em, nhưng em cũng thấy anh quan tâm đến cô ấy. Dịch Phong, mối quan hệ của chúng ta dường như không thoát khỏi cái bóng của người yêu cũ. Điều này không phải là thứ mà em muốn. Em cảm thấy mệt mỏi, em thực sự cần yên tĩnh. Ly thân đi, tranh thủ thời gian suy ngẫm. Anh đừng đến đây nữa, có lẽ ba tháng nữa chúng ta sẽ hiểu lòng mình hơn. Yên lặng, đôi khi còn đáng sợ hơn là tức giận. Thời điểm Giang Hiểu Nhi quay người, vùng Dịch Phong sợ hãi ôm chầm lấy cô. Anh làm em thất vọng rồi có phải không? Anh không thể cho em cảm giác an toàn có đúng không? Cánh tay bất giác siết chặt. vùng dịch phong đau đớn. Không cần phải giải quyết. Bất kể bao lâu, tâm tư của anh không thay đổi. Cho dù dung lâm khiết, lần này vì anh mà mất mạng. Anh cũng chỉ có ân, có tội, không có tình yêu. Nhưng trường hợp này, em thật sự muốn anh bỏ mặc người chết trước mặt mình. Anh thực sự không làm được. Em phải bình tĩnh lại. Anh cho em thời gian. Anh có thể chờ, nhưng đừng nhốt anh ở ngoài cửa. Anh không ngờ vì chuyện này lại cãi nhau. Phùng Dịch Phong cũng không tự chủ được kích động hôn nhẹ lên tóc cô. Anh không ép em, nhưng thỉnh thoảng anh có thể gặp em, cùng nhau ăn cơm có được không? Nghe được giọng nói đáng thương của anh, Giang Hiểu Nhi không quen, lại bắt đầu mềm lòng. Quay lại, chừng mắt nhìn anh, nhưng cô không nói gì cả. Một tiếng kêu trong bụng truyền đến, Phùng Dịch Phong siết chặt eo cô. Anh rất đói, để anh ăn chút gì với em đi. Giang Hiểu Nhi tức giận cắn môi dưới anh cố ý chứng bị anh đánh nát rồi sau đều hư gà rồi em làm sao có cái gì để cho anh ăn chứ vậy thì ra ngoài ăn đi em để bữa sáng rồi rời đi anh có tâm trạng ăn sau bụng đói cồn cào khó chịu phùng dịch phong đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng nhắm mắt buông cô xà đừng giả bộ đáng thương với em em cũng sẽ không ăn cái này đâu giang hiểu nhi bĩu môi nhớ tới cành khi sáng lại chuẩn bị nổi giận xoay người mở cửa cô ngạc nhiên vì anh không có đi theo Cô liếc nhìn lối vào thang máy, thấy anh đang đè tay lên trên bụng, khuôn mặt đầy đau đớn, không giống như đang giả vờ. Quang đồ trong tay xuống, cô lại chạy lại. Phùng Dịch Phong, anh sao vậy? Mím môi, anh lắc đầu, nhưng mồ hôi lâm tấm trên trán anh. Hiểu Nhi đỡ anh, đừng làm em sợ mà, không thoải mái ở đâu chứ? Anh đói bụng, đau dạ dày. Tên khốn này thực sự là phiền cô, giang Hiểu Nhi dùng sức lôi anh vào nhà, ở trên sofa xoa xoa cho anh nấu một ít cháo cho anh uống sau đó thì lật mấy viên thuốc đau dạ dày rồi đưa cho anh hiểu nhi lau mồ hôi trên trán thế nào anh muốn đi bệnh viện không anh nhắm mắt thả lòng đè chặt tay cô ôm cô không sao đâu để anh ôm một lát giang hiểu nhi tức giận giơ tay đẩy anh ra vô lại anh giả vờ sao cô đẩy mạnh thấy lông mày anh cau chặt lại thân thể lảo đảo sức lực không có chưa từng thấy anh yếu ớt như vậy Nhớ tới anh đang bị tổn thương Không thể kiểm soát được mà thở dài Đừng có cày mạnh Anh ồn không Phùng Dịch Phong lắc đầu ôm lấy cô Lại dựa vào đầu vai cô Không sao đâu Bệnh cũ thôi Từ từ sẽ khỏi Trước đây anh thường làm việc không có thời gian Không quan tâm đến già dày của mình Đã lâu rồi anh thấy nó rất bình thường Bây giờ có người quan tâm thật tốt Đừng có rát vàng lên mặt mình nữa Ai thèm để ý đến anh chứ Giang Hiểu Nhi lầm bẩm Cũng không có đầy anh già Đối với vùng Dịch Phong Cô vừa yêu vừa ghét Phùng Dịch Phong cười khẽ Lấy cho anh ăn chút gì đi Anh đói quá Anh muốn ăn gì nào Hiểu Nhi vô thức đỏ mặt Cô cửa quậy bàn tay nhỏ bé Véo mình hai cái Màu mồm Phùng Dịch Phong vẫn mệt mỏi Cái gì cũng được Cứ ăn đi Nghĩ anh thật sự đói bụng Giang Hiểu Nhi cũng không có đạo đức giả nữa Cầm lấy một cái gối Để anh ôm cho ấm bụng Cô vào trong phòng bếp, biết anh đau bụng không ăn được món nào nóng quá. Cô nấu cháo trắng, cắt chút rau rồi bỏ vào bên trong. Cô nấu cháo xong, khi mang ra thì Phùng Dịch Phong đã ngủ trên sofa. Trông anh có chút phờ phạc, có vẻ rất mệt mỏi. Giang Hiểu Nhi không quấy dạy anh, lấy chăn, ngồi xuống, nhìn anh một lúc lâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 72 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên